sắc mặt trắng như bôi vôi, mắt trợn trừng trừng, căm phẫn nhìn mụ. Bấy giờ ở bên kia, lão Viễn Cột đã cởi sạch quần áo, nằm trần chuồng như con nhộng trên cái giường tre ọp ẹp, lão sống một thân một mình.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 đâu rồi? Ờ thế về rồi à? Nghe hot nhất tại đọc